tảng chuyện ma khu ông tạ ngôi nhà cạnh cổng vào sớm chùa vạn quan nay vẫn còn có sân đất rộng nhà kiểu nam bộ xưa với hàng rào xi măng độc bình bao bọc trong sân có một cây vú sữa một cây ổi và một giếng nước cũ gần đấy anh quân bạn tôi kể thợ thiếu thời anh thường thấy có con ma bé nhỏ ngồi xõa tóc im lặng ở chiếc xích đu cũ khoảng vườn phía sau nhà kể mẹ nghe mẹ bảo Mày nói đang bậy bạ, định dọa các người lớn sao? Dù ngôi nhà này, khi ấy không chủ nào ở được quá 5 năm, không ai làm ăn được gì. Sau này bà mẹ mới nghe nói con gái chủ nhà ban đầu 10 tuổi. Chết đuối dưới diến, chủ nhà lắp diến bằng một nắp xi măng đút tròn chỉ khoét một lỗ cho nước mưa thoát xuống. Trước nhà thờ An Lạc Xưa có một cái hồ khá rộng nuôi gieng chu phi, gieng bang dân đi đuc tron sáng thượng cho cá ăn bổng ngô, ruột bánh mì vỏ tròn. Cá có lúc vơi dần do máy tay câu trợm, bỗng sau đó chuyện này hết hẳn. Có người bảo do cha nhạc nói, cá trong hồ là cá của nhà thờ, của nhà chúa, câu cá trợm là lỗi phép công bằng. Nên cái đám thanh niên này hại quá, e cha rút phép thông công, mình là coi như tịch đường lấy vợ, nên bẻ cần thôi câu trợm. Nhưng có người lại bảo do cái đám cần thủ này câu khuya hay gặp một thằng bé ướt nhớt từ hồ bò lên, Tóc tài rủ rượi, ngồi lừ đừ ở bệ tâm cấp nhà thờ canh, câu cá trộm suốt đêm. Ai câu cá trộm, nó lặng lặng lướt tới, xô kẻ đó xuống hồ, nắm chân kéo xuống. Cái hồ được lắp khoảng năm 1965 nhưng sau nhà thờ an lạc còn một khu lạnh tóc gái hơn, khu nghĩa địa. Không biết có từ lúc nào, trước hay sau năm 1954, cạnh đó là khu để xe nhà đòn. Ở đó có cây ăn trái mà cũng có mấy bụi tre gọc. Gió thổi bụi tre kêu kèn kẹt nghe kinh lắm. Thời ấy, đầu thập niên 1970, ông Tàu vẫn còn nhiều bụi tre già, tre gọc. Tre hình như là loại cây dân gia đình xưa vốn thường trồng quanh các khu Mồ Mã. Năm 1971 đến 1973, tôi đi học lớp 4, lớp 5 trường Mai Khôi, có lúc đi tắt từ khu nhà thờ Vinh Sơn theo con hẻm dọc đường bên hông Hồ Tấm Cộng Hòa đến trường. Giữa đường có một bụi tre nằm khá cao bên vệ hẻm. Trời tan tảng sáng, bụi tre kẹo kẹt lúc nào đi ngang tôi cũng chạy. Tôi chạy có kinh nghiệm vì trước đó khi học lớp 3 trường Tân Chí Linh, tên đúng là trường Chúa Cứu Thế, sau 1975 là trường Nguyễn Viết Xuân Tân Bình, giờ là trường Bình Giả. Tôi cũng ôm cặp chạy khi qua bụi tre khổng lồ nằm giữa con hẻm chùa Khánh Thiền, nay chùa vẫn còn, để ra trường cạnh sân nuôi ngựa. Cái bụi tre này còn gần một khu nghĩa địa dòng họ có vài chục ngôi mộ mà tôi ám ảnh tới giờ dù nó đã bị giải tỏa từ lâu. Một bụi tre khác còn to hơn nằm ngay một góc nghị địa trước rạp đại lợi này đã giải tỏa. Gần nhà tôi, mà dân xóm tôi gọi đó là xóm bụi tre, hiện là khu vực trụ sở ủy ba nhân dân phường 3 Tân Bình. Lúc đó xóm này vẫn còn nhiều nhà người nam cố nghia đia truoc ở đây. Nhà nào cũng bằng gỗ, có một sân uy ban nhan rất rộng phía trước, rào nhà cu o đay những hàng cây thưa siêu đổ, cửa nẹo chả đóng bao giờ hoặc chỉ khép hờ đám bất kỳ con sớm tôi hay kéo nhau vô đó chơi đủ trò trong này. Ai nói chạy như ma đuổi là nói thật, vì thằng bé tôi từng chạy một mạch từ ngã ba trước nhà thờ Chí Hòa quẹo phải sang đường Thánh Mẫu trong đêm 26-27 Tết gì đó. Năm đó tôi học lớp 4 trường Mai Khôi, vừa chạy vừa ôm chặt chồng chuyện tranh mới mượn của người bạn Hoàng Hải Triều, nhà bên cư xá tự do. Vì ngay khi vừa qua cổng nhà thờ tôi nghe tiếng động nhẹ sau lưng, Thời đó nhà cửa khu này còn vắng lắm đường xá đêm cuối năm tôi thui. Ngoái lại phía sau, cậu mợ ơi, tôi gọi cha mẹ là cậu mợ theo kiểu Hà Nội. Có một ai đó lơ lửng trên mặt đất trắng toát như bia mộ tôi vừa nhìn vào. Má, hay giờ trước đó đi qua khu nghĩa địa Cát Linh một hạt chí hòa, nay vẫn còn trên đường Bành Văn Trân, tôi lỡ bất kính nhìn vào. Nghĩa đề này tường khá cao, có một cổng sắc thưa, nhìn từ ngoài vào là hàng hàng lấp lớp những dạy mộ quét vô trắng toát, lờ mờ trên lớp cỏ khá cao. Cái bóng người tôi thấy sau đó có thể là hình ảnh của những ngôi mộ còn lưu trong đáy mắt. Thế còn tiếng động, thằng bé tôi chả há hiểu. Thôi cứ chạy cho lành. Gần khu nghĩa địa này còn có một khu mộ dành cho giáo dân thuộc khu nghĩa phát nghĩa hòa mà nay tuong kha cao co mot cong sat thua nhin tu ngoai vao la hang hang lap lop nhung day mo quet voi trang toat lo mo tren lop co kha cao cai bong nguoi toi thay sau đo co the la hinh anh cua nhung ngoi mo con luu trong đay mat the con tieng đong thang be toi cha hieu thoi cu chay cho lanh gan khu nghia đia nay con co cư đường nghia phat nghia hoa ma Thánh, phường 6 Tân Bình hướng ra đường Lý Thường Kiệt và trường Nguyễn Gia Thiệu bây giờ. Cuối đường Nghĩa Phát giờ vẫn còn tượng thánh Michael là cổng vào khu nghỉ địa này. Đáng con nít ở vao khu nghia buổi đam con nit cũng không dám đi ngang. Người lớn kể nhiều chuyện rùng rợn lắm, chuyện thật hay là đe dọa trẻ con thì không rõ. Khu nghĩa địa này gần cái ao gọi là hồ cũng được vì rộng, trong rừng cao su cũ đường Lý Thường Kiệt. Cái ao đó năm 1965 bị lấp, đào lên bao nhiêu là xương từ thời nào không rõ của ai. Hôm đó, thằng bé tôi chạy hệt như lần chạy vội xuống nhà khi vừa lên cầu thang nhà bà N là để chơi với con trai bà. Lý do, vừa lên hết cầu thang thì nó gặp một người đàn ông đi lướt qua cửa sổ trước tầng trệt gỗ nhà bà N là bên ngoài hàng hiên. Ông ta ngoái nhìn nó vô hồn với gương mặt y hệt gương mặt người đàn ông trong ảnh thợ tầng trệt là ba anh V, chồng bà N. Cái gian thợ đặt sao gian bán tạp hóa bên ngoài ấy lúc nào cũng tối mò mò. Ra vào nhà anh vê chơi, tôi không dám nhìn của mảnh thờ, kẹo ông ấy để ý mình thì phải tội. Lại nhớ hồi nhỏ khi tôi một hai tuổi gì đó, nghe mẹ kể lại tôi cũng khóc ngằn ngặt, ngặt cả đêm, rồi đau ốm suốt. Cạnh nhà tôi lúc ấy là nhà bác hại, có đứa cháu cũng bằng tuổi tôi. Hệ tôi khóc, tôi ốm, bệnh sao thì bên kia nó cũng thế. Mẹ tôi lo, dù theo công giáo cũng đi coi bói. Ông thầy bói phán. Trong nhà bà có thằng bé chết cùng tuổi con bà và con nhà hàng sớm, chôn ngay trong nhà, nằm bảy phần nhà bà, ba phần nhà bên. Mẹ tôi về bảo gia đình đào dọc từ nhà, chỉ một chốc là thấy ngay hài cốt thằng bé nhà chủ cũ, rồi gốc bếp lại một bộ của người lớn nữa. Theo lời dạy của thầy bói, mẹ tôi kể, nhà mang cả hai bộ thiêu cúng kiến hẳn hôi, rồi mướn xe mang ra bến bạch đàn rãi xuống sông Sài Gòn. Thế là từ đó tôi hết khóc đêm, hết cả đau ấm. Thằng Thảo bằng tuổi tôi nhà bác Hải bên cạnh cũng hết khóc đêm, hết đau ấm vặt. Thực hư thế nào tôi không rõ vì lúc ấy tôi mới 1-2 tuổi chả nhớ gì. Cái tôi nhớ như bao nhiêu thế hệ ông tạ nhớ là sao mà khu này nhiều nghĩa địa thế cơ chứ, khéo nhiều nhất nước, đâu đâu cũng mồ mã mà toàn tọa lạc nơi đắc địa. Khu ông tạ chạy dọc từ đầu đường Phạm Hồng Thái thuộc tỉnh Gia Định, khoảng giữa thập niên 1960 đổi thành Lê Văn Duyệt nối dài, hiện là cách mạng tháng 8 đến ngã tư bảy hiền theo hướng tây bắc lên bà quẹo đông nam về sài gòn. ở trục phạm hồng thái này ngay cửa ngõ lên sài gòn là khu nghĩa địa đô thành chỉ hòa lớn nhất sài gòn gia đình nay là công viên lê thị riêng rộng mênh mông 25 hecta tức là 250.000 mét vuông có thể an táng đến 40 đến 50.000 -50 ngôi mộ. khu nghĩa địa này một đầu là khu cống bà xếp nhiều người nam người trung và một đầu là khu an lạc. khu nghĩa địa cấp Đô thành này có một phần từ dân cho tới lính, lính bên này lẫn bên kia. Hồi mậu thân nhất là đợt 2 tháng 5 năm 1968, chiến tranh đã tràn tới sát ông Tà. Giao tranh dữ dội ở khu Bảy Hiền dài dài lên bào quẹo. Sát lính tráng bộ đội lẫn người dân vô thừa nhận được mang đến đây, chôn chung trong một hố tập thể. Trong đó có bà Lê Thị Riêng, Ủy viên ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Giờ ngay lối vào nơi đây là khu nhà truyền thống bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Khi đã giải tỏa xong khu này hồi giữa thập niên 1980 đến năm 1999, chính quyền đã tìm thấy phần mộ ông Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương tức Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, sau 68 năm ngày ông hy sinh. Nơi này hiện là công viên Lê Thị Riêng trong có bia tưởng niệm ông Trần Phú. Điều oái âm là ngay trước khi tới nghĩa địa này, một trong năm cửa ô vô Sài Gòn trước 1975, ai đi qua đều biết có một tấm bảng lớn dựng trên hai trụ sắt ở khoảng đầu đường Bắc Hải hiện nay. Nếu đi từ ngã ba ông tạ lên, tấm bảng bên phải ghi dòng chữ Đô Thành Sài Gòn kính chào các bạn. Chào bên cạnh một nghĩa địa mênh mông. Mồ mã như thế là tất nhiên, dân xung quanh đồn đại chuyện ma. Con ma nổi tiếng ở đây là con ma bán bánh giò. Chắc hẳn con ma này bắt ri cư hoặc chuyên dụ dỗ dân bắt ông tạ nên mới bán loại bánh này, chứ sao nó không bán bánh bò, bánh tiêu, loại bánh bán đầy khu cống và xếp nhiều người nam. Ngay sau khu nghị địa này có nhà của người ở Lai Trung tá Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Đình Bảo, tử trận năm 1972, trong mùa hè đỏ lửa. Sau này gia đình 6 người của ông chỉ có một chiếc xe đạp để dành cho người chạy lên gò vấp lấy bánh đậu xanh về bán. May những người con nhà ấy sau này đều thành đạt. Khu trục ông Tạ gốc ngã tư Bảy Hiền là khu nghĩa địa lính Pháp tự trận trước 1954, cũng vài ngàn mộ xếp đều tâm tấp, ngay ngắn như lính xếp hàng duyệt binh. Khu mộ này được giải tỏa giữa thập niên 1.980 thì đã mồm xin bắt ông Tạ nhiều đứa nếu học trường Tân Bình nay là Nguyễn Thượng Hiền, quen quá vì sang đó chơi hoài. Khu mầu này xưa nằm ngay mặt tiền đường Võ Tánh, nay là Hoàng Văn Thụ, phường 4 Tân Bình. Khu mo nay xua nam ngay mat tien đuong vo tanh nay la hoang van thu phuong 4 tan binh khu nay nghe đâu là nơi Lưu Kim Cương chết trận. Nhiều người ở Sài Gòn biết cái chết của Lưu Kim Cương được cho là cảm hứng để Trịnh Công Sơn viết bài cho một người nằm xuống, xét về tình bạn giữa Trịnh, Lưu Kim Cương và Khánh Ly. Ngay ở đây, sau những nhà mặt tiền khu Nga 3, góc đường Phạm Hồng Thái, Thoại Ngọc Hầu là nghĩa địa chính thức của cả khu này, nghĩa địa ông tạ, ăn ra tới hồ tấm Cộng Hòa, gồm cả cho ông tạ cũ, dân gọi là sấm mã. Nhà thuốc Tây Bình Dân gần Kinh Nhiêu Lọc và cây cầu Bắc Qua Kinh dọc đường Thoại Ngọc Hầu cũ Lúc đó một bài đất trống gần nhà ông thỉnh thoảng có đoàn cải lương lưu diễn ở đây. Mười lần như một, ông chủ cho mướn đất diễn tuần cải lương chỉ mở một băng dĩa nhạc Tuyền những bài hát của cặp vợ chồng danh ca Nguyễn Hữu Thiết Ngọc Cẩm như Trăng rụng xuống cầu, gào trắng trăng thanh. Xem ra trong đêm trăng tiếng chày cua, ta hát vang trong đêm trường mênh mang. Cơ bộ cũng hợp với khung cảnh xung quanh, cầu, kinh và những đêm ông tạ bụi đầu khá vắng vẻ Từ Nga ba ông tạ đi qua chờ ông tạ là tới một cây cầu có người gọi là cầu ông tạ. Dù theo kiến thức của tôi từ khi sinh ra tới giờ, ở đây thì cây cầu này không có tên. Năm 1984 sau khi tốt nghiệp đại học, chờ phân công, Ủy ban nhân dân phường chính này thuộc phường Ba Tân Bình có nhờ tôi viết sử của phường. Khi tôi gặp nhiều ông bà cố cựu ở đây để lấy tư liệu, họ nói, hồi 1945, tay chặt đầu Việt Minh ném xuống cầu mà Việt Minh lùng ám sát Việt Giang tề ngụy trong vùng cũng quan sát xuống đây. Gần cuối trục đường Thòi Ngọc Hầu, điểm cuối ông Tạ theo trục này là một nhóm nghia địa sang sát nhau như Thánh Minh Tương Tế, nghia địa Trung Việt, đối diện Rạp Đại Lợi. Khu nghia địa này cách nhà tôi khoảng 50 50m Khi giải tỏa năm 1983, có một bài báo trên tuổi trẻ viết mà tôi nhớ nhất một đoạn. Phường 9, này thuộc phường 3, có 7.000 dân và 7.000 ngôi mộ, người sống sống với người chết. Thật vậy, dân trong vùng... Khu đại lợi nơi gia đình tôi ở thấy thân quen tới mức khi nghĩa địa bị giải tỏa, làm chợ Phạm Văn Hai hiện nay, ai cũng thấy thiếu thiếu. Anh tôi sau khi đi bộ đội vài năm về làm ở phường chính được phường giao phụ trách bốc mộ khu này, nhà tôi lúc ấy chất đầy các hũ cốt chờ bỏ xương sau khi thiêu xong và mấy thùng phi đựng rượu. Có hôm người ta bốc một lúc hơn trăm mộ, xương bốc lên rửa sạch bằng rượu, rồi rải ra tấm ni lông xếp đúng vị trí chân tay trước khi bàn giao cho thân nhân. Có lần tôi đứng coi một ngôi mộ chôn trước 1975, quan tài bọc nhôm thiết gì đó nên kính, mở hầm ra hầu như còn rõ da thực Khi tôi viết những dòng này, Sài Gòn ông tạ đang tháng 7 ta, tháng cô hồn. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ, nhưng vì sao đất này, nhiều nghĩa địa như vầy. Ít ai chú ý khu ông tạ vốn là trần địa lớn nhất, đậm máu nhất, bi tráng nhất của 30.000 quân dân nhà nguyện chống Pháp năm 1861. Hàng ngàn người Việt đã hy sinh, sát thân vùi lấp ngay tại khu vực Đại Đồn Chí Hòa, mà mặt trận tiền phương nằm trọn khu vực ông Tạ hiện nay. Hơn 90 năm sau những ngày ấy, từ 1861 đến 1954, hàng vạn người Bắc di cư 54 tìm đến đây, sống và chết cạnh những vong linh xưa. Giữa thập niên 1960, khi Đào Móng xây dựng một số khu nhà ở cho quân đội Mỹ trên đường Nguyễn Văn Thoại, Này là đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Người ta phát hiện một hố chôn tập thể. Hố chôn nằm dưới một cái ao trong rừng cao su nơi đây, vừa bị đốn bỏ khi xây các khu nhà. Ao khá lớn, rộng 100 mét vuông nhưng chỉ sâu trên dưới mét Ao nằm trong rừng cao su mát mẻ nên đám con nít ở khu ông tạ thường đến đây tắm khi trời nóng bức. Không rõ có bao nhiêu bộ xương nơi đây, chỉ thấy có một xe cam nhông Mỹ chở đi số xương khoảng 1 phần 4 xe. Xương đã ngả màu vàng và lấy lên một lát là khô ráo ngay chứ không trắng và ẩm như xương người mới mất vài chục năm. Những người thợ bốc cốt ở cái ao khu vực phú thọ trước đó nhận định xương khô cỡ này thì xưa hàng thế kỷ rồi. Đâm con đất ông tạ sau đó lượm được vài khẩu súng xưa loại nồng không xe rảnh, cái tét nồng, cái gãy đôi mà nhóm bốc mộ tìm thấy dưới ao ném lăn lóc trên bờ. Súng của lính An Nam lúc đó chăng? Một trùng hợp là những cái mộ tập thể có những bộ xương khô và ngã vàng này không chỉ xuất hiện ở đây mà có cả tại các nghĩa địa của Sài Gòn đã giải tỏa giữa thập niên 1980 khi các nghĩa địa này sau năm 1955 được chính quyền Sài Gòn quy hoạch từ những bãi tha ma trong khu vực như đô thành Chí Hòa, nay là công viên Lê Thị Riêng, Phú Thọ Hòa, Quảng Đông, khu vực Phú Thọ nay thuộc phường 3, phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, chợ đuổi giữa chợ Hòa Hưng và công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Thậm chí khi bãi Tha Ma nay là chợ Phạm Văn Hai giữa thập kỷ 1960 được một số hội đoàn tôn giáo chỉnh trang thành các khu nghĩa địa của hội đoàn mình, người ta cũng thấy có hố chôn nhiều bộ xương khô như vậy trong một khu vực. Chắc chắn đây không phải là những bộ xương ngẫu nhiên vốn nằm đại rác trong cánh đồng mồ mã mà người Pháp gọi để chỉ khu vực từ đường Nguyễn Thi Minh Khai hiện nay lên hòa hưng phú thọ vì không ai chôn người thân trong những hố chôn tập thể. Càng không phải mộ tập thể biển tru, tức là chém ngay không xác xử sau loạn Lê Văn Khôi 1835 vốn đã xác định ở khu vực cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ 3 tháng 2 hiện nay. Khi đầu móng xây dựng lại Bệnh viện Bình Dân năm 1968, lính công binh Đài Hàng đã phát hiện hàng trăm bộ hài cốt nơi đây. Bí ẩn ở đây là gì? Đại đồn Chí đong Lệ, thống đồn lũy lớn nhất mà Triều Định Huế xây dựng trong 2 năm, 1860-1861 ở làng Chí Hòa, nay thuộc quận Tân Bình và quận 10 dọc theo cách mạng tháng 8 hiện nay đại đồn nằm phía tây bắc thành gia đình đã bị Pháp đánh chiếm năm 1859 nhằm thực hiện chủ trương đánh và giữ của nhà Nguyễn lúc đó báo phụ nữ Tân Văn số 28 ngày 7 tháng 11 năm 1929 đăng bài thơ qua chí hòa hoài cổ của tác giả Sài Sơn THC tiện bước qua thăm cảnh chí hòa đầy nơi chiến địa bụi can qua đống xương vô định xương vùi lấp Giọt máu hy sinh, cỏ nhượm loà Cứu nước chặn nề, thân sống thác Liều mình không quản sức song pha Người xưa cảnh cũ, nay còn nhớ Tan hải buồn thay nội nước nhà Với bài thơ, tác giả đã xác định thi thể của những binh sĩ Việt vô danh Trong cuộc chiến đại Đồng chí hòa 1861 Đã được chôn tập thể, gọi là đóng xương vô định Ngay tại khu vực mình hy sinh Điều này trùng khớp với nội dung lá thư của một người lính Pháp gửi về cho gia đình mình khi khói lựa cuộc chiến vừa tan. Thị thệ những người lính An Nam mà còn không thể nào không khẳng định, quả cảm hơn đội quân tấn công Pháp-Tây Ban Nha, đã được chôn vùi ngay bên ngoài các tường bao bằng đất của chiến lũy kỳ lạ và cực kỳ vĩ đại này dưới các hào nước quanh đồn. Lâu nay, các nhà nghiên cứu thường chỉ nói tổng thể về khu vực đồn lũy lớn nhất của quan quân nhà Nguyễn, kháng cử lại cuộc xâm lược của người Pháp những năm 1859-1861. Chẳng hạn, nhà văn Sơn Nam nói đại đồn ở làng Chí Hòa và Phú Thọ nằm dọc rạch nhiêu lọc, lấy một đoạn đường thiên lý đi Tây Ninh làm trục trung tâm. Còn theo địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, trước đại đồn nằm trong thôn Tân Hưng, đến năm 1836 đội tên thôn là Hòa Hưng thuộc Tổng Bình Chánh Thường. Năm 1910, thôn Hòa Hưng thuộc Tổng Dương Hòa Thượng, tỉnh Gia Định. Rành giới các làng xưa không cụ thể, đường sáng lúc ấy hầu như chỉ là những đường mòn mà ngay sau đó người Pháp đã thay đổi hoàn toàn, nên các ý kiến về khu vực Đại Đồn thường chỉ có thể phỏng đoán. Chúng tôi xin được dựa vào những kênh rạch trên bản đồ cuộc chiến thời đó và những đống xương vô định để tiếp tục đưa thêm một phát hòa khu vực Đại Đồn xưa. Theo đó, Đại Đồn có hình thang mà đáy lớn nằm ở khu vực ngã Ba Ông Tà, cắt ngang đường cách mạng tháng 8 hiện nay. Bên ngoài đáy lớn này là con rạch gãy cạnh trở thành hào nước tự nhiên, cản đà tấn công của đối phương. Năm 1862, người Pháp đã biến đoạn hào này thành một đoạn của Kinh Vòng Thành. Con kinh này bị lắp dần hồi từ trước 1975. Cuối thập niên 1980, nhiều lần đi qua khu Bắc Hải ra thành Thái hiện nay, tôi vẫn còn thấy một số đoạn khá rộng, trồng ra muốn này thì mất hẳn. Cạnh dọc, phía bắc của đại đồn hình thang áp sát kênh Nhiêu Lọc làm hào tự nhiên. Có rạch này qua đường Hoàng Văn Thụ, phía sau trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thường Hiền, đầu thập niên 1980, phía sau trường vẫn còn kênh con rạch này. Học sĩ chúng tôi lúc đó khi cúp tiết thường lội qua rạch để ra đường Hoàng Văn Thụ. Cạnh dài này nương theo rạch Nhiêu Lọc và cắt ngang cách mạng tháng 8 ở khoảng đường Trương Công Định hiện nay, hình thành cạnh ngang mặt sau đại rach nay hoc sinh chung toi luc đo khi cup tiet thuong loi qua rach đe ra đuong dài gần 1 km từ đây đồn bẻ xuống phía nam nối với khu vực ngã ba đường lý thường kiệt bắc hải hiện nay các nghĩa địa tìm thấy những mồ chôn tập thể với những bộ xương khô xưa cũ đều nằm ngoài hoặc sát cạnh khu vực tường bao đại đồn này không chỉ vậy xung quanh khu vực tường đất của đại đồn còn khá nhiều nghĩa địa như là nghĩa địa đất thánh nay vẫn còn trên đường bành văn trân nghĩa địa ông tạ gần ngã ba ông tạ trên đường cách mạng tháng 8 nay đã giải tỏa nghĩa địa quân đội pháp ở ngã tư bảy hiền khi học trung học Nguyễn Thượng Hiền nằm đối diện trước 1975, học sinh chúng Tôi thỉnh thoảng qua đây chơi, thấy vài mộ ghi mất năm 1861. Năm Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa, đã giải tỏa giữa thập niên 1980. Khu vực này trùng khớp với ý kiến của đa số nhà nghiên cứu xác định hình dáng cũng như diện tích của đại đồn có chiều ngang khoảng 1 km, dài khoảng 3 km như trong bản đồ quân sự của Trung úy Hải quân Pháp, Le sĩ quan tùy viên tổng hành dinh tướng Chakner và là người trực tiếp tham dự trận đánh đại đồn. Khu tiền phương và trung tâm chỉ huy của đại đồn bao trọn khu ông Tạ kéo dài từ Bắc Hải đến Ngã Tư Bạy Hiền, hiện nay là khu vực phường 3, 4, 5, 6, 7, quận Tân Bình. Cuộc chiến kéo dài 2 ngày 24 và 25 tháng 2 năm 1861, quân An Nam loại khỏi vòng chiến 300 lính Pháp-Tây Ban Nha. 12 bị giết tại trận, nhiều người bị thương không cứu được, trong đó Trung úy Hải quân Johannu tự trần, Người ta đã chôn binh lính trong một cái hố nằm giữa đồn tả hậu và tường thành của đồn hữu và chôn ông Lagnir ở nơi ông đã ngã xuống. Về phía quân ta hau va tuong thanh cua đon huu va chon ong ni o noi ong đa nga xuong ve phia quan ta thi tham tán Phạm Thế Hiển, Lan Trung Nguyễn Duy, em trai Nguyễn Tri Phương tán tương tôn thất trị hy sinh. Tướng chỉ huy là Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, quân lính thương vong vô số. Đại đồn thất thủ, liên quân Pháp Tây Ban Nha tràn vào đồn. Quân An Nam người nào chạy không kịp đều bị giết sạch. Trận chiến chấm dứt bằng một cảnh thảm sát cuối cùng. Hàng ngàn người đã nằm xuống tại đây là căn nguyên cho những nghĩa địa trước 1975 sau này. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện